Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Em đợi anh về trước Rồi giúp anh xem miệng vết thương Nếu không được thì nhất định phải đi bệnh viện dẫn thần à Cô hô lên thất thanh Bởi vì người đàn ông bên cạnh Đột nhiên dang đôi cánh tay tráng kiện Ôm chầm lấy cô Ở trước mặt mọi người Thán nhiên mà nhốt chặt cô trong vòng tay của mình Tuy rằng hoàng sợ trước tình huống bất ngờ Nhưng cô vẫn không dám hành động nông nổi Nghiêm dẫn thần hôn nhẹ lên mái tóc của cô Rồi trâm thấp quẻ nói Anh thật sự rất tốt Tôn đến không thể tốt hơn được nữa Em ngoan ngoãn yêu thương nhớ nhung anh như vậy Anh đương nhiên phải hồi đáp lại em rồi Tuyệt đối sẽ không để cho em thất vọng đâu Anh nói nghe hay thật đó Làm như cô chủ động tới thân thiết với anh vậy Anh vỗ là không có việc gì sao Anh nói chứ Em đứng gần anh như vậy Thân thể của em vừa mềm mại lại vừa thơm mát Máu toàn thân của anh đều dồn xuống một chỗ Càng ngày càng hưng vấn Ấy vợ mọi người ở đây lại nhiều như vậy Nếu còn bắt anh tiếp tục nhịn nữa Thì khẳng định sẽ xảy ra chuyện đó Da mặt của anh đúng là càng luyện càng dày mà Kiểu vũ tâm thở dốc vì kinh ngạc Nhịn không được mà lắp bắp nói Anh Anh đừng đắn một chút cho em đi Cô bị ôm vào trong ngực anh Nỗng điệu từ chối vài cái Hy vọng anh thức thời một chút Chủ động mà buông cô ra Ở đây đông người lắm Anh không thể làm được bậy Nghiêm dẫn thần anh có nghe thấy hay không hả Anh đột nhiên cất tiếng thở dài. Bộ tầm mà, anh không thích em lúc nào cũng dùng cả họ lẫn tên của anh để gọi đâu. Rồi lại trộm hơn vài cái nên mái tóc mềm mạch của cô. Hai cánh tay bá đạo mà tráng kiện kia, cuối cùng lương tâm cũng trối dậy mà nới lòng. Nhưng anh cũng không hoàn toàn buông cô ra, một bàn tay to vẫn chặt chẽn nắm lấy tay cô, dắt cô tiếp tục vòng quanh công viên tàn bộ trên đường mòn lát đá mỏng. Hai người có cử chỉ thân mật, đã sớm khiến một số người phóng ánh mắt tò mò về phía bọn họ. Khuôn mặt cười kiều vũ tâm đào vừng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật là ấm áp, có cảm giác như được yêu thương. Cô lặng lặng để anh dắt tay mình, lặng lặng đi theo bước chân của anh, khóe miệng từ lúc nào đã nở rộ ra một nụ cười thật là ngọt ngào. Em còn chưa nói cho anh biết, Vậy rồi em đang suy nghĩ cái gì? Giọng nói của nghiêm dẫn thần trầm ồn, lúc hỏi lại hàm chứa một ký thế mạnh mẽ, muốn cô ngoan ngoãn trả lời thật lòng mình cho anh nghe. Kiểu vô tâm cắn cắn môi, cuối cùng cất tiếng. Không có gì, em chỉ là cảm thấy như bây giờ thật là tốt. Bước chân của anh bỗng nhiên chậm lại, nghiêng đầu quan sát khuôn mặt thanh tú cúi xuống kia. Em là có ý gì chứ? Chính là hai người có thể cùng chăm sóc lẫn nhau, như vậy thật là tốt. Khát vọng có được toàn bộ tình cảm của anh đã dần dần dịu lắng lạnh. Cô vẫn chờ đợi như trước, nhưng cô cũng hiểu được quý trọng, trân trọng từng khoảng thời gian, từng giây, từng phút có anh bên cạnh. Nghe thế vậy, nghiêm dẫn thần nhìn cô sâu xa, ra vẻ đam chiêu. Tiếp theo môi mỏng anh kém mở, thế nhưng cô lại cảm giác được anh muốn nói rồi lại thôi. Dẫn thần à, anh làm sao vậy? Mập máy đôi mắt thâm trầm sáng rực rồi híp chúng lại. Nghiêm dẫn thần thở sâu, đột nhiên quang ra một đề tài khác. Anh muốn ổn định cuộc sống. Kiểu vỗ tâm trong nghe mắt đầu óc trống sống. Đôi môi đỏ mỏng nhất lên vài phần, giúp cuộc khó khăn mở miệng. Ổn, ổn định cuộc sống ư? Ý của anh là... Anh cười như không cười, cho mày bình tĩnh nói. Ý của anh rất là rõ ràng. Chính là anh đối với công việc cũ đã cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục làm nữa. Tính sẽ tìm một công việc mới để làm. Vài năm nay, sống kiếp sát thủ đã giúp anh có một khoản tiền công nhỏ. Hơn nữa đầu tư thích đáng, lợi nhuận kiếm được cũng đủ để ứng phó với sau này. Khuẩn chi cuộc sống như vậy, anh đã nếm chảy đủ. Có lẽ đã đến lúc nên thay đổi một voi sau nay huong chi cuoc song nhu vay anh đa nem trai đu co le đa đen luc nen thay đoi mot chut Nghe anh nói rõ, Kiều Vũ Tâm khẽ đáp lật gặt đầu, trong lòng dâng lên một chút thất vọng. Cô không khỏi thầm mắng bản thân mình. Cô vừa rồi còn cho rằng anh nói muốn ổn định cuộc sống, ý là muốn tìm một người phụ nữ kết hôn rồi sinh con. Thật sự là mơ tưởng mà. Biết rõ người đàn ông giống như anh, không có khả năng để phụ nữ bắt được tâm của mình. Anh Kiều Ngạo vĩ đại tràn ngập tự tin, trời sinh ra đã định sẽ khống chế người khác. Làm sao có thể cam tâm bị hôn nhân công xiềng tay Trong lòng cất tiếng cười khổ Cô vỗ vỗ hai bên má Bỏ mình tỉnh táo lại Rồi nhấn mày nhìn anh Ừ Sống ăn ổn thì vẫn tốt hơn Em thích anh có một cuộc sống ổn định Kể từ đó Anh dần dần rời sang nguy hiểm Không còn qua lại với hắc băng Anh không còn sống trong nguy hiểm như trước nữa Cô cũng không cần lại như vậy Mà cứ lo lắng cho anh nữa Em thật sự rất vui Thật sự là rất vui cô nở nụ cười cả bàn tay to của anh côn mặt xinh đẹp đỏ bừng nói nghiêm dẫn thần nhìn cô không nói một câu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.